12. ông nho bước ra tới đường nhảy lên xe taxi xong là nghe nhẹ nhõm trong người sao ra sao sẽ hay bây giờ thì thoát ông cảm giác sung sướng như là một cậu học sinh nội trú nhảy rào đi chơi phố sáng về có lẽ sẽ bị lôi ra trước hội đồng kỷ luật nhưng bây giờ thì thích lắm mặc sức mà rong chơi Tuy nhiên, cũng chưa trọn thơ thới, vì còn lo bị theo dấu, đành rằng ông đi thình lình chắc không có người theo hôm nay, nhưng biết đâu. Chiến lược mà ông dạy Liên lúc Liên ra đi, bây giờ ông lại đem ra áp dụng, bắt taxi chạy dòng do rất xa, rồi sang xe khác. Chạy mãi mãi cho đến khi nào xe chạy thấy rực ngoài sao Bị kẹt đèn đỏ ở lại mới dám đi đến đích thật của ông Hôm nay Chiếc xe đuổi theo ông lại bị kẹt Thành ra ông Tốn đã trên 30 đồng rồi mà chưa lên tự do được Đến ngã tư Cao Thắng Phan Đình Phùng Thì xe ấy lại quẹo lên đường 20 Thật là mắc tiền tôi Vì xe ấy không phải là xe theo dấu Nho thoát ấm ảnh bị rượt Lại lét nghe lương tâm rầy rạ Ông nhớ lại Hảo đang sầu ở nhà Tưởng tượng vợ ông khóc bù lưu, bù loa Thì ông đau lòng lắm Còn cái khổ sở trở về nữa lần về này chắc bị hảo dắt chổi mà đuổi như đuổi tà, vì thế nào hảo cũng suy luận mà biết ông làm bộ để bỏ nhà dễ dàng. khi ông tới trước buồng của liên, ông mạnh dạn gõ cửa, cửa mở ra, ông đi vào trong một dáng điệu hùng dũng, rồi hãnh diện hỏi liên, sao có sai hẹn hay không? Liên kinh ngạc mà thấy bạn đến sớm quá Nàng mỉm cười chạy lại nắm tay nho mà nói Anh đáng thưởng lắm Nhưng sao dễ dàng quá như vậy Em lo lắm Em thì cứ mãi lo Có gì đâu mà khó Anh về anh tắt cho nó dài tắt tay rồi ra đi <cười> Liên cười ngất Thôi đi ông Ông có lại bà ấy dài lại thì khai thật đi không ai cười gì đâu mà phải nói dốc Nho cũng cười, hung lên tóc bạn rồi hỏi Nhưng bằng lòng lắm hay không, thì nói nghe thử nào Liên nhõng nhẽo đáp um, Bằng Sáng hôm đó, sau bữa ăn sáng Liên nhắc Nho gọi điện thoại về nhà người đáp ở đầu dây bên kia là quản thư ký riêng của ông nho alo phải nhà ông nho đó hay không thưa phải ai cầm ống nói đó thưa thư ký của ông nho quản đó à không nhận ra tiếng của tôi sao dạ dạ, dạ không nhận ra nho đây À ông, ông ở đâu mà Tôi ở xa lắm Hèn chi tôi không nhận ra được tiếng của ông Ở nhà có gì lạ hay không Thưa không, ông đi vắng mà tôi không hay Tức là ở nhà êm lắm à, bà Nho có ở đó chứ Dạ, bà đang ở ngoài buồn ăn Đang ăn sáng Đừng có nói tôi kêu về nghe không Dạ Cứ làm việc như thường Thay mặt tôi giải quyết những việc lặt vặt. Có gì quan trọng đợi tôi Tôi sẽ kêu về mỗi ngày ít lắm là ba lần Dạ Dưới sưởng thế nào Dạ chạy em ru nhưng bánh xe trên đường rầy Tốt lắm Thôi chào Chào ông. Nho hạ mái xuống, liên hỏi. Anh có cất bổng sao khai xanh của con chứ? Bổng sao khai xanh? À, anh quên mất. Những việc lặt vặt trong nhà, hảo lo hết. Chứ anh còn đâu ngày giờ? Như vậy thì có cũng như không. Thôi. Anh nên xuống tùa đô sảnh xin một bổn trích lục khác cho em. Được. Nho xuống đường đi bộ vì building cách đô sảnh không xa bao nhiêu. Ông ngồi ở phòng đợi mà đợi họ phát giấy chứ không dám đi đâu cả. Lúc này càng đi ít càng tốt. Không nên để người quen gặp ông. Hai tiếng đồng hồ sau ông nhận tờ trích lục thai sinh của bé nhỏ, xếp bỏ túi rồi đi về. đi ngang qua giải hàng hoa ở đại lộ Nguyễn Huệ không biết gì suy khiến mà ông thò tay rút tờ khai sinh ra mà đọc, đọc được nửa chừng, ông chưng hững, đứng lại mà suy nghĩ rất lâu, bỗng ông tái mặt đi, mồ hôi nhỏ giọt, dây lâu. Ông bối rối cất tờ khai xanh trở vào túi Nhưng nghĩ sao không biết Ông lại rút trở ra, xếp thật nhỏ Lấy bóp phơi mà nhát vào Đi được ba bước Ông lại dừng chân, rút bóp ra nữa Rồi lấy tờ khai xanh mà xé dũng dặn Đoạn lại gốc cây tìm vỏ lưới sắt mà ném vào trong ấy Ông nho cúi gầm xuống mà đi về phòng mặt tư lự hơn bao giờ hết Nhưng lên tới cửa phòng Ông sửa sắc diện lại và lấy bộ vui tươi Xin giấy đâu đưa em xem Chưa có Vậy à, bao giờ mới có? Họ bảo phải đợi vài hôm Bé nhã lại khóc Liên bận lo cho con Nên quên vụ đó Cặp nho Liên hưởng từng trăng mật lần thứ nhì Lần đầu họ hưởng ngoài dũng tàu Lúc đó tuy trăng non mật Mới mà họ hưởng không thú bao nhiêu Vì bị lo sợ ấm ảnh Lần này trăng đã quá rầm Mật đã hơi chua Nhưng thích một cái là trăng và mật hoàn toàn của họ trăng và mật lần này có lộn một con ông sữa là bé nhã non mướt và dễ thương quá đi mất tình trên bọc tương dâu đậm nét lên như tình chồng vợ nhờ đứa con ấy làm cho họ thấy là họ bị dính liếu với nhau cả đời nhẹ yeah. Nho nghe nếu mình được chia hai cuộc đời ra Nửa tháng ở đây Nửa tháng ở nhà Thì hạnh phúc biết bao Liên lại nghe khác Cố nhiên là nàng chỉ hạnh phúc trọn vẹn Khi nào nho ở đây luôn với nàng Trước thì nàng không dám nghĩ thế Nhưng từ hôm suy ra được ác tâm của Hảo Lòng nàng thấy ít muốn đó không tội lỗi gì cả. Người ta đã hại nàng thì nàng tự dễ, chỉ có thế thôi. Nếu giúp chồng họ mà không hại đến đời nàng, nàng có giật luôn làm chi đâu. Đằng này giúp mà không được mang ơn, lại bị tiếng quán và suýt bị cướp của thì giật là chánh đáng. Liên hỏi nho Lần sau Anh không anh không còn dùng chiến thuật gây hấn giới hảo được nữa Vậy anh làm sao mà đến đây Sẽ tùy cơ ứng biến Liệu đấy Em vẫn giữ lập trường cũ Anh không đến lần thứ nhì Em sẽ đi mất với thằng nhã Bẩm bà Tôi sẽ dưng lệnh bà Để dành tiếng ấy mà xưng hô với Hảo Hảo không buộc khó anh như em vậy đâu Nó mà buộc anh ở nhà Không thì nó đi mất Thì anh sẽ khổ không biết bao nhiêu Ai cũng dọa đi mất cả Hai người làm quá Tôi để cho mà đi Rồi tôi kiếm người thứ ba đem nhà Đem về cho mà coi Liên giáo dờ dế nho một cái đau như cắt ruột và nói Ừ, kiếm đi Em cho tự do kiếm Ý cha, chết tôi Bà ghen còn quá tổ hảo nữa đàn bà ai cũng ghen dữ tận hơn cả Mà rốt cuộc vẫn phải bị đàn ông cho mọc sừng Em thì nhất định không Giữ độc quyền nhưng nếu ai cũng giữ độc quyền cả thì em đâu thành vợ anh được ai cũng muốn giữ độc quyền cả mà chỉ có một mình em là giữ được thôi chủ quan lắm à này hôm nay đã bốn ngày rồi đó đi lấy giấy khai sinh cho con đi nhờ giật mình lo sợ bài toán nan giải ông ngỡ đã ngủ yên Sao Liên cứ nhớ mà nhắc mãi như thế này Để cho Liên khỏi nghi ngờ Ông ừ một tiếng rồi đứng dậy đi liền Đứng núp sau giải liều hàng hoa Nho tự hỏi Nên đi đâu cho mất thật nhiều thì giờ Mà khỏi gặp ai quen cả Lâu rồi Từ khi nhập vào giới làm ăn Ông không có đọc sách Cả những người trong giới của ông Cũng chẳng ai buồn món ăn khó tiêu đó Con cháu của họ Bị bắt ép đi học Cũng chỉ học đủ là giờ Đủ giờ là xiên lắm rồi Không có cô cậu nào Nghiên cứu thêm gì cả Vậy Thư viện là nơi lý tưởng Để cho ông trốn được trọn buổi sáng hôm nay Trong đó mát mẻ, yên tĩnh Có chỗ ngồi dễ chịu mà không ai bắt gặp Hỏi đoan hỏi rang gì hết Phải đợi lâu mà xanh buồn chán Thì đã có sách hình giúp ông qua thì giờ mà khỏi ngáp Nho vừa đi vừa ngó quanh quốc Để hãy thấy người quen là lánh ngay Ông nhìn xa lắm cho đủ thì giờ trốn họ nên chỉ đến trước bồn bông tòa đô sảnh ông sức đụng phải cô y tá liễu cô liễu là người thường lui tới tiêm thuốc cho hảo không là bạn của gia đình ông cô này cũng rất thân với hảo vì sự năng đến và vì nghề nghiệp nho thắng gấp lại và bối rối chào cô ta chào ông ông mới về thưa ông ừ tôi mới về hôm nay tôi đến tiêm thuốc cho bà nghe nói ông đi xa có việc ừ lóng này nhà tôi tiêm thuốc gì đó cô Promica tôi chỉ tiêm theo, theo toa thôi tôi mới về chưa kịp hỏi nhà tôi về việc đó bác sĩ nào đó cô Bác sĩ Hồ, hình như bà bị kích thích, tinh thần dữ lắm. Thuốc đó là một thứ an thần rất mạnh. Nhà tôi nghe đỡ hay không cô? Thưa cũng đỡ. Khổ quá, tôi lại phải đi ngay bây giờ. Cô nghe, nhà tôi có thật đỡ hay không? Thật, thưa ông, thứ thuốc ấy công hiệu lắm tôi chào cô cô ráng săn sóc dùm nhà tôi vợ chồng tôi không quên ơn cô đâu nho đi đã xa mà cô liễu còn ngót theo mãi cô ta nghĩ dẫn dơ về đời sống của giới nam Giới làm ăn mà vì nghề nghiệp cô có dịp len lỏi trong cảnh thân mật của họ và bất chợt được lắm ẩn tình ngộ nghĩnh Vợ con họ đau ốm, có người cóc cần, có người cũng lo lắng như ông nho đây. Nhưng lại không thì giờ hỏi han, Họ bận rộn vì tiền, có người muốn buông tiền, để sống yên ổn với gia đình. Để trở về với lòng mình, nhưng không được nữa. Nhập vào giới làm ăn, Không khác nào bơi xuồng trên một dòng sông đầy đá hàng Dĩnh biệt ngàn năm cuộc sống bình thường của con người Không bao giờ ngược dòng trở lại được Mà đâm xuồng vào bến nào đó Giữa đường cũng chẳng được tốt Quẹo qua Lê Thánh Tôn Quẹo trở lại tự do Nho đi riết lên thư viện. Không khí ở đây thật là dễ chịu Mấy mươi người ngồi đó Không ai buồn để ý tới người nào mới đến Để tự hỏi Hắn ở trong ngành nào Để xem hắn ăn mặc ra sao Có vẻ chủ nhân ông Hay cuộc chê Hay mại bản Nho thì nhìn Thọ hết người này Đến người khác Ông không mượn sách Chỉ ngồi đó mà đọc trên Gương mặt cuối gầm của bao nhiêu con người, đầu óc rối nùi Âu lo. Nhưng đây là Âu lo về nhân sinh quan, về dẫn nước, về tiền đồ nhân loại, chớ không phải lo Âu về lỗ lã, về vợ lớn ghen, vợ bé đòi tiền. Những nỗi lo Âu của họ dễ chịu biết bao. Họ sợ bom, kinh khi tiêu diệt nhân loại. Ăn ngủ không được về một thứ nội hạch vừa tìm được Mất cả bình tĩnh về một vấn đề lao động nào đó Nhưng họ có thể tạm quên những băn khoăn ấy Mà hưởng hạnh phúc đời người Đến như ông thì ăn cũng rầu, ngủ cũng chim bao Mỗi lần đi đâu về thì lắm la lắm lát như tên trộm bị đưa vào bót cảnh sát ông nho ngồi đó cho đến bữa ăn trưa không hề mượn quyển sách nào vì ông biết có đọc cũng chẳng hiểu gì khi người ta lần lượt ra về ông xem lại đồng hồ thì thấy gần đúng giờ ngọ nho thở dài đứng lên theo họ trì nặng mối âu lo về món nợ phải khất lần thứ nhì Lần này khất thì chắc trôi Nhưng lần thứ ba Lần thứ tư Ông không già Liên nói nhận lời hẹn nợ của ông Một cách trơn trượt em rơ Đến tối Lúc vợ chồng trò chuyện Với nhau trước khi đi ngủ Liên mới nói Anh nho nè Hôm nay em sốt ruột Muốn thấy tận mắt Tờ trích lục khai sinh của con Vì kinh nghiệm đã cho em biết nhiều lỗi lầm của các viên chứng Nghi nhận các đứa bé sơ xanh Có đứa trai mà họ biên gái Có đứa cái tên bị họ giết sai chánh tả Ngã ra hỏi Có G mà không ra G Khi đứa bé lớn lên Cha mẹ xem lại mới ngã ngửa ra Anh nói rằng chị Hảo lo việc ấy Tức là anh chưa thấy Mặt tờ khai xanh Khiến em càng muốn Đọc nó hơn cho chắc ý Nhưng hai lần rồi Anh đi đều về tay không Em sốt ruột là một chuyện Em lại sợ là chuyện khác Em nhìn mặt anh Thấy khác thường Mỗi khi anh đi xin khai xanh của con Em sợ lắm Anh hãy nói thật ngay đi Thì tốt hơn Em sợ cái gì Em không biết Nhưng anh bất thường lắm Có gì Anh cứ nói thật ra đi Nho thở dài mà rằng Bà đỡ quên Không có khai sanh cho nhã Liên mỉm cười lặng lẽ Dây lâu rồi nói Anh giả dối Nho giật mình Nhìn trừng trừng liên mà hỏi Tại sao em lại tưởng rằng anh nói láo Nếu bà đỡ quên là lỗi tại bà Bà phải làm sao cho có tờ xanh của thằng Nhã thì làm chớ việc gì đến anh mà anh sầu muộn quá như vậy Nho không biết nói sao Chỉ phàn nàn Ờ Em nghi ngờ mãi, anh không tốt đâu. Nào có phải vô cớ mà em nghi ngờ, anh không chịu nói thật, vậy để em đoán thử xem. Thật tình thì anh quên mất vụ khai sanh cho con. Hảo lo lấy từ đầu chí cuối, nhưng Hảo đã cho tiền bà đỡ thai chính là hảo sanh ra đứa bé anh xin trích bản trích lục xong đọc thử mới biết nhưng lỡ rồi không làm sao được anh giấu luôn nho nghe bụng rủng tay chân như kẻ cắp vừa bị bắt chợt trời ơi liền thông minh quá sức nên hôm nay đoán được cả hai việc trúng bon Hảo đã sâu nàng vào dịch thẩm trước kia Và bây giờ đã giả mạo làm mẹ thằng bé ừ, Sao anh không nói gì hết Em đã đón trúng rồi à Nho vẫn lầm thinh Nằm gác tay lên trán <cười> Liên cười khanh khách Chính Hảo đã khai chiến Rồi anh đừng có trách em sao mà quá quắt. Nghe giọng cười ghê rẫn của cô vợ bé, Nho sợ hãi vô cùng. Vợ tròn tay qua, dỗ dành liên rằng, Chuyện đã lỡ rồi. Để mình bắt đền bà đỡ, bỏ khai thêm một đứa nữa cho em. Hảo nó muốn con lắm, mới làm liều như vậy. Em khui việc này ra, thì nó bị tội cũng tội nghiệp <cười> anh tốt bụng lắm nhưng không nghe anh nói tội nghiệp em bao giờ cái tội của hảo cướp con em anh có nhận hay không cái đau lòng của bọt bà, bà mẹ mất con anh có cảm thông hay không sao lại không nhận không cảm nhưng anh chỉ gian sinh em tha hảo thôi chứ có gì đâu em Còn cái đau lòng của em Thì xóa được Ta sẽ bắt đền bà đỡ kia mà Nho khóc rấm rứt Ôm siết Liên vào lòng Mà năn nỉ. Em ơi Nếu Hảo vào tù Thì anh đây cũng khổ Em có thương anh Thì xin em tha cho Hảo vậy Liên cũng khóc dây lâu Rồi mới tấm tức nói Người ta hại mình Mà mình không làm gì được Hận này Nó sẽ gặm lần Gặm mòn em cho đến chết thôi Cũng chỉ vì thương anh Anh cảm ơn em Ngàn ngày Nếu tình thương chồng của em Mà giúp em bỏ qua được việc kia Nhưng Ít ra em cũng phải phạt hảo tội chứ Em phạt cách nào Anh sẽ phải ở đây luôn Không bao giờ trở về với Hảo cả Ý trời Rồi Hảo nó sẽ làm dữ đánh bực nào Mặt chị ấy Em nè Em có lý một chút Em không thật mạnh lắm đâu Có bằng cớ gì rõ rệt Chứng tỏ rằng chính em đẻ Chứ không phải Hảo đẻ Ra tòa Bà đỡ sẽ quả quyết rằng hảo đẻ thì em làm sao Liên nổi sung thiên lên rồi ngồi dậy hét À ra anh nghĩ như vậy được à Tức là anh cũng sẽ làm chứng rằng hảo đẻ à Được anh cứ làm chứng như vậy rồi vào tù luôn với hải cho có bạn hừ Người gì có ăn học mà nghe nói dốt quá Nhờ bỗng thấy lời mình nói là dốt thật Nên quảng hốt năng nỉ liên Anh chỉ nói thế thôi cho em bớt toan tính phạt hảo Nhưng anh biết chắc không thể nào hảo khỏi tội được Thôi, em xử sao anh chịu vậy Anh sẽ ở đây luôn với em Liền mỉm cười Có <cười> thấy chứ Ngỡ anh binh giật Hảo tới cùng thì em làm tới cho mà coi Lúc nho còn sử dụng chiếc xe, Hảo tương đối dễ theo dấu Nay ông ấy đi mình không, thật chẳng biết đâu mà tìm Nhà nữ trinh thám tư đại tài của Hảo đã nghĩ việc vì cô ta làm việc không kết quả Mà Hảo phải tốn tiền quá sức với cô ta Ngày nào cũng mất đi hết mấy trăm tiền taxi Cô có đi hay không Thì không rõ Mà cứ biên bừa vào sổ tiền công Hảo nhớ tới một người bà con xa kia của bà Cũng vì đi bắt ghen Mà phải mang nợ mang nần Rốt cuộc Sợ chồng biết sự thật Rồi bỏ luôn Nên đến phải bán thân để trang trải số nợ đó Nho giàu lắm Và tiền riêng của Hảo rất nhiều Nhưng cứ theo đà ấy mà đi mãi Có ngày bà sẽ không còn một đồng xu trong băng Vậy bà ra công tìm chồng lấy Công việc khó như mò kim đáy biển Lúc đầu Hảo lục loại ở các xóm bình dân Vì bà nghi Nho tìm nơi đông đúc sầm uất mà giấu Liên cho kính Nhưng suy luận lại bà thấy những nơi đó không phải chỗ Nếu chọn nơi Chắc Nho và Liên nghĩ đến những giải nhà tương đối hợp vệ sinh Và có bề ngoài không cách biệt với phong độ của họ lắm Các xóm lao động ít Có xóm nào được sạch sẽ cho họ dự ý Lại người trong xóm hay tò mò Phương thi họ sang trọng quá Mà vào đó sao cho người ta khỏi nghi nan Thế nên Hảo lại tập trung cố gắng của bà Trong các xóm khá giả Bà nghĩ nho không lẽ mướn cả một biệt thự Ở khu sang trọng Để cho chỉ một người ở thôi Thì chắc là ông ta mướn phố vậy Sài Gòn Có mấy ngàn giải phố bực trung Có len lỏi trong rừng Nhà như Hảo mới biết Cái rừng ấy cây cối um tùm bực nào Mà nhà nào nhà nấy Đều đóng cửa kín mít Thì kẻ nào đi ngoài đường Mong tìm người trong nhà Hẳn là một kẻ điên Phải Hảo như con mẹ điên Tối ngày thất thơ thất thiểu thả rêu tranh cắt giữa hè Ngày nào mệt mỏi quá, bà ở nhà để đón nghe điện thoại Hôm trước, có lần bà bắt gặp viên thư ký nói chuyện giấy nho trong dây nói Bà nhảy vào buồn giấy thì câu chuyện vừa dứt Bà thịnh nộ tra gạn anh thư ký này Nhưng rốt cuộc, bà biết kết quả anh ta cũng như bà, không biết ông Nho trốn tại đâu. Bí mật gia đình ông chủ Vì buổi hạch sách ấy mà bị cả nhà đều rõ, trước đó người ta ngỡ ông Nho đi vắng thật. Ngày kế đó, sáng sớm là bà đã có mặt tại buồn giấy một lượt với nhân viên. Bà rình ông Nho trong cuộc ló mặt bằng lời nói của ông. Ông ta Không có lần nào chuông reo Mà bà không giật nảy mình lên Không nhảy lại chụp lấy ống nghe Nhưng năm lần liền Những người gọi điện thoại Đều là khách làm ăn của hãng nhà Đến lần thứ sáu Thì giọng của nho gian lên trong ống Hảo vừa mừng Vừa giận Rung lập cặp nói Alo Anh Nho đó hả? Rồi bà sổ một dọc chữ Nho, đầy đủ để làm một quyển tự dựng các lời nặng nhã của một bà vợ ghen. Dứt tràn chữ Nho, bà Nho nghe trong máy kêu, te, te. Nên biết là Nho đã cúp nên tức giận vô cùng. Bà đập ống xuống nghe một cái rầm. Thank you.